Hứa cần phát hôn tôi đến hô hấp không thông mới chịu buông ra, lúc này tôi vẫn còn thở hồn hển vì nụ hôn quá mức cố chấp kia, lại nhìn đến khuôn mặt đầy thỏa mãn của người đàn ông, tôi thực sự là không đánh không được. Hứa cần phát hoàn toàn không nghĩ đến việc mình sẽ bị ăn tát sau khi cưỡng hôn tôi, khuôn mặt mới đắc trí đó giờ đã tối sầm lại, ánh mắt khó tin nhìn tôi, hứa cần phát anh chính là người đàn ông xấu xa nhất mà tôi từng gặp. Bàn tay tôi gắt gao siết chặt lại. Thực sự rất muốn cho cậu ấy ăn thêm vài bạt tay nữa, nghe tôi nói xong, cặp chân mày cương nghị của người đàn ông lại càng thêm nhíu chặt, đôi mắt ngập tràn sự giận dữ, hứa cần phát nghiến răng nghiến lợi, nói, một người đàn ông xấu xa cũng không nguy hiểm bằng một kẻ biết chớp thời cơ. Sẵn đây anh sẽ nói cho em biết, nếu năm đó người tiêu liệt gọi điện để ra điều kiện là anh, thì anh tuyệt đối sẽ không để em và con đi theo tên tiểu nhân đó tới Pháp rồi. Lần này đến lượt tôi là người ngỡ ngàng, bởi vì điều mà Hứa Cần phát vừa nói, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu hết được. Cậu ấy nói ai là người biết chớp thời cơ, còn nhắc tới chuyện của tiêu liệt năm đó, anh đang nói cái gì vậy? Tôi nhìn Hứa Cần phát với vẻ khó hiểu, chậm rãi lên tiếng hỏi, mà người đàn ông kia lại giống như đang cố tình khơi dậy tự hiếu kỳ của tôi, không nói một lời nào, xoay người bước về phía sofa, tao nhã ngồi xuống ghế. Lúc này sự giận dữ đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt anh Tuấn, tôi thậm chí còn nhìn ra được ý cười nhàn nhạt bên khóe môi của người đàn ông, thật không hổ danh là cao thủ lật mặt, qua đây, anh sẽ nói cho em nghe. Bàn tay yêu nhã của hứa cần Phát khẽ ra hiệu cho tôi đến gần, cùng với đó là ánh mắt thập phần nguy hiểm, thoạt đầu tôi quả thực có chút phân vân, nhưng cuối cùng cũng đi về phía đó. Hứa cần Phát vừa thấy tôi ngồi xuống vị trí đối diện liền nhíu mày không vui. Kế tiếp vỗ vỗ lên đùi mình, ngồi ở đây, nghe vậy, tôi lập tức quăng cho cậu ấy một ánh mắt cảnh cáo, tôi không dễ bị mắc lừa như vậy, hứa cần phát khẽ nhớn mày, anh có bao giờ lừa em? Được thôi, em không qua, anh không nói, không nói thì mau cút khỏi đây. Tôi tức giận chỉ tay về phía cánh cửa, tôi thật sự không thể chịu đựng tên này thêm nữa, nhưng hứa cần phát không những không nghe theo mà còn tiếp tục ở đó dài dòng lý sự, quên nói cho em biết. Hơn một nửa khách sạn ở thành phố này đều thuộc quyền sở hữu của hứa thị, và khách sạn này cũng không ngoại lệ. Huống hồ anh đây cũng là chồng của em, có gì vợ chồng ta từ từ giải quyết tôi bắt đầu mất đi sự nhẫn nại đối với người đàn ông này, hứa cần phát tóm lại anh có muốn nói hay là không? Nếu không thì đừng ở đây làm mất thời gian của tôi như vậy, ngồi ở đây cũng được. Hứa cần phát vẫn tiếp tục thương lượng, lần này muốn tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Tôi cân nhắc một chút, rốt cục cũng chịu bước qua, sau khi đã ngồi vào vị trí cách cậu ấy một khoảng nhỏ, tôi mới cất giọng nói, hy vọng anh sẽ thành thật thuật lại toàn bộ sự việc năm đó cho tôi nghe, hứa cần phát nghiêm nghị nhìn tôi, tịnh, từ nay về sau, hứa cần phát anh xin thề sẽ không bao giờ lừa em, thề thốt làm gì. Tôi có nói là không tin cậu ấy đâu, tôi thầm nghĩ, nói đi, tôi không nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chỉ khẽ mím môi, mặc kệ em có tin anh hay không. nhưng những gì anh sắp nói ra chính là sự thật không ai có thể chối cãi nói dứt câu hứa cần phát đột nhiên vươn tay xoa xoa đầu tôi năm đó khi em bị tiêu liệt đưa đi em vẫn nhớ cuộc gọi đó chứ nhớ hắn gọi điện cho anh để nói về điều kiện trao đổi hứa cần phát lắc đầu hắn không gọi cho anh mà gọi cho trương kiệt trương kiệt phải cho nên anh mới nói cậu ta là kẻ biết chớp thời cơ năm đó sau khi nhận được cuộc gọi kia cậu ta không hề nói cho anh biết Thậm chí đêm đó còn hạ thuốc anh, khiến anh không thể cản trở kế hoạch hoàn hảo của mình. Cậu ta không muốn anh đến đó, không muốn em lại trở về bên cạnh anh nên đã ôm con trai của chúng ta đến đó để trao đổi. Kết quả là cậu ta đã cứu được em, đã thành công làm cho em nghĩ rằng anh không cần em nữa, và sau đó đưa em và con trai đến nước Pháp sống một cuộc sống thật yên bình.